các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không phải bán. Tôi đã nói từ lâu rồi mà không ai tin. Nhà thờ làm trên bờ sông mà mái lợp hình tam giác nhọn tháp chuông cũng nhọn hoắt. Mái nhọn tức là hành hỏa. Mà hành hỏa gặp nước là hành thủy, thủy nhiều quá thì sẽ dập tắt hỏa. Tôi lại nghe nói ông cha tuổi Bính thân, sinh năm 56, tức là cũng mạng hỏa nên lại càng chết. Ông cha bán nhà thờ là phái Bà vợ hững hờ đáp: Nhà thờ thì bây giờ bán nhiều lắm chứ chả phải chỉ có cái này. Là vì người công giáo bây giờ người ta lười đi nhà thờ, không đóng góp tiền bạc, không đủ sở hữu để trang trải thì phải bán chứ thủy hóa gì vào đây. Bà cứ hay có cái tật cãi ngang. Tôi hỏi bà tại sao giáo dân không đến nhà thờ mới được chứ? Là tại vì xây nhà thờ sai phong thủy thì giáo dân nào đến? Bà vợ ngồi yên, thầy Đức Huân đột ngột đổi đề tài hỏi: Bà có biết con Hoài đi ấp không? Biết. Tôi có xem hình nó cười toe toét đăng trên quảng cáo trên báo á. Nghe bảo là nó bị chồng bỏ mấy năm nay rồi mà vẫn ở vậy. Ơ nhưng mà ông hỏi nó làm cái gì? Con này nó láo lắm. Bạn của bà bác sĩ Túc cứ mồm năm miệng 10 cãi tôi xa xả, nhất định bài bác Phong Thủy. Để tôi xem nó cứng đầu đến đâu. Thầy vừa dứt câu thì có tiếng phun reo, thầy đụng đỉnh uống ngụm trà rồi mới cầm phôn lên đầu dây bên kia hoài nói: "Chào thầy, tôi là Hoài." Nghe tiếng Hoài, thầy Đức Huyên giật mình đứng dậy và hình dung ngay ra nét mặt khó chịu của Hoài mấy tháng nay. Thầy bước hẳn ra ngoài hành lang và tự đắc nói: "Vâng, chào cô. Cô gọi tôi thì chắc là cô đã bắt đầu tin phong thủy rồi có phải không?" Hoài nén tiếng thở dài nhún mình đáp: "Tôi gọi thầy để nói với thầy là Tôi mệt lắm rồi. Thầy để cho tôi làm ăn đi. Tôi mong thầy thông cảm mà xong việc rồi tôi sẽ không quên ơn thầy. Thầy Đức Huân mừng lắm vì lại sắp có hoạch tài bồi dưỡng, nhưng thầy vẫn cứng rắn nói: "Cô à, tôi vì lương tâm nghề nghiệp mà cố vấn thân chủ của tôi, chứ tôi không có chủ ý ngăn trở việc làm của cô. Nhưng mà cô đã có lời yêu cầu thì để tôi xét lại. Nói thật với cô là hôm nọ tôi có đi ngang nhà cô, Do bác sĩ thúc chỉ, tôi nhìn căn nhà của cô mà lấy là tiếc cô ạ. Giá mà cô gặp tôi sớm á thì vợ chồng cô không có ly dị. Hoài chán nản ngắt lời, "Thầy ơi, tôi gọi thầy không phải để nhắc chuyện gia đình tôi." Thầy Đức Huyên lúc này không còn ác cảm với Hoài nữa, bởi vì Hoài đã xuống nước gọi cho thầy. Trong thâm sâu, thầy có cái tâm lý háo thắng, muốn thuyết phục cho bằng được một kẻ bướng bỉnh như Hoài phải tin vào môn phong thủy giống như bác sĩ Túc và nhiều người trí thức khác. Thầy có cảm tưởng là mình sắp thành công, vì thế thầy đổi giọng tha thiết bảo: Cô cứ để tôi nói đã, tin hay không tin là tùy cô, nhưng tôi biết mà không nói thì lòng tôi áy náy lắm, nhất là cô cũng là chỗ um, quen biết. Nhà cô nằm sát xa lộ, dòng xe cộ lưu thông nhanh quá, cuốn hết khí tốt, chỉ còn lại ác khí ám vào nhà cô. Đây là điều tối kỵ về phong thủy, vì thế cho nên vợ chồng cô mới ly dị." Hoài Bực Minh hỏi lại, "Thế tại sao cả dãy nhà hàng xóm mấy chục căn bên cạnh nhà tôi cùng nằm sát xa lộ mà chỉ có vợ chồng tôi ly dị?" Thầy Đức Huền chống chế, "Còn nhiều yếu tố khác nữa, thôi thôi để hôm nào rảnh tôi sẽ giải thích thêm cho cô nghe, cô nên nhớ là tin phong thủy chỉ có lợi chứ không hề có hại gì cả." Hoài xuống nước, "Thôi bỏ chuyện đó đi thầy." Hôm nay nói chuyện với thầy tôi chỉ yêu cầu thầy để in cho tôi mua nhà cho ông bà Túc có vậy thôi. Nghe giọng náo nề của Hoài, thầy Đức Huyên mủi lòng đáp. Vâng, cô đã nói thế thì tôi sẽ giúp cô, nhưng tôi khuyên cô nên đổi căn nhà cô đang ở, mua căn khác đi. Tôi sẽ chỉ cách cho cô, tôi không lấy tiền. Hoài buông xuôi cho xong câu chuyện. Vâng, cảm ơn thầy, khi cần tới tôi sẽ nhờ thầy. Chào thầy. Vâng. Chào cô, cuối tuần này gặp lại. Hoài buông máy thở mạnh và vào buồng tắm chuẩn bị đi mổ sớm. Nàng thấy buồn man mác vì lần đầu tiên phải hạ mình năn nỉ thái đức khuyên.